Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thật xin lỗi, thật xin lỗi Ông Bứa Du, ai náy Thôi, không phải làm món khác Anh ăn thịt kho là được rồi Đợi thừa căn bản là được tiện nghi Mà còn ra vẻ Nhưng Ông Bứa Du lại vì anh chịu ăn thịt kho Mà mừng rỡ, không hề cảm thấy Anh cố ý làm khó cô Anh muốn ăn ở trong phòng của anh Được Ông Bứa Du vội vã về phòng lấy bát đũa sạch Sau đó để lại món thịt kho lên bàn Rồi đưa đũa cho anh Cô phục vụ anh như một ông chủ Luận thừa còn cố tình không hài lòng Trong ngày sinh nhật này Anh xử sự, sự như một đứa trẻ Hôm nay là sinh nhật anh Vậy bà chỉ có thể ăn một món thịt kho Sinh nhật của anh trong quá khứ Không thể thiếu party Xem như anh có lười đi chăng nữa Thì bạn bè của anh cũng sẽ chuẩn bị sẵn cho anh Đến lúc đó anh chỉ cần xuất hiện là được Sinh nhật năm nay Anh lại phải ăn mì gói một mình Hôm nay là sinh nhật của anh Ôn với du dùng hành động lại Cô kinh ngạc hỏi. Chỉ còn lại có một tiếng. Bây giờ đã là 11 giờ đêm. Thật xin lỗi, em không biết. Thật xin lỗi. Ôn Bối Du lúng cuống sinh nhật của bạn trai mà cô còn chạy đi chơi với đồng nghiệp bỏ anh bơ vơ một mình. Lận thừa nhún nhún vai. Thôi, anh cũng chưa nói với em. Anh không nói làm sao cô biết được. Ôn Bối Du đột nhiên đứng dậy. Anh ăn trước đi, em ra ngoài một chút. Cô nói xong, liền xoay người chạy ra ngoài. Này, em đi đâu? Hành động thật nhanh. Lợn thừa lầm bầm, anh vừa mới gọi cô thì đã không thể bóng dáng cô đâu cả. Lợn thừa không thể làm gì khác hơn là ngồi một mình buồn buồn ăn món thịt kho. Thật ra thì tình cảnh của anh thật đáng thương. Sinh nhật lại chỉ có món thịt kho để ăn, một miếng bánh ngọt tượng trưng cũng không có. Bạn gái thì không nói năng, nhìn chạy mất. Gần 10 phút sau, vừa lúc lợn thừa ăn xong món thịt kho thì ôm bới du cũng thở hồn hền quay lại. Trong tay cô còn có một cái bánh ngọt nhỏ. Thật may còn nửa tiếng, chưa tới 12 giờ đêm chưa qua sinh nhật của anh. Em chạy đi vội vàng như vậy là vì mua cái bánh ngọt này sao? Ừ, ôm bối du dùng sức gật đầu, cầu thở hồn hền, nói. Thật may là còn có một tiệm cà phê có bàn bánh ngọt suốt 24 giờ, không phải là một miếng bánh ngọt hình tam giác mà là một cái bánh hình tròn, như vậy mới có cảm giác mừng sinh nhật. Nhưng em không biết anh bao nhiêu tuổi nên chỉ có thể tính đại khái, Ôn Bối du liền lấy bánh ra, trên đó ghi là 21 đến 25 tuổi. Sự đơn thuần và khờ khạo của ôn Bối du làm lận thừa không khỏi bật cười. Sự buồn bực tích tụ cả đêm đã nhanh chóng trở thành hư không. Anh lựa ra hai con số trong đám nến và nói Năm nay, anh 23 tuổi. Vì anh dùng tên giả với cô cho nên anh chưa từng kể cho cô nghe về những việc mà anh từng trải qua. Cô cũng không hỏi, cô chỉ muốn đơn thuần là bạn gái của anh ở bên cạnh anh. Ôn bới du đốt nến lên rồi cắt đèn. Cô vui vẻ vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật anh. Dưới ánh nến lung linh, lận thừa nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô thì lòng có chút sao động. Hát xong rồi, bây giờ anh ước nguyện đi. Ôn bới du rất kiên trì, lận thừa lại có cảm thấy việc ước nguyện là một việc rất ngu ngốc. Nếu như ước nguyện của anh thành hiện thực, thì ba của anh cũng đã không đem người tình về nhà làm mẹ kế của anh và anh cũng không phải ở chỗ này. Anh giả vờ giả vịt, giả bộ để thỏa mãn cái kỳ vọng của ôn bới du, sau đó thổi nến và cắt bánh ngọt. Mặc dù không biết sau này sẽ ra sao, nhưng sinh nhật lần thứ 23 này là sinh nhật khó quên nhất ở trong đời anh. May mắn là anh còn có người làm bạn và người đó lại thật lòng với anh. Lận thừa cảm thấy rất cô đơn, có lẽ là hôm nay là ngày đặc biệt nên anh không muốn ở một mình. Anh ôm trọn ôn bới du vào trong lòng, nói nhỏ bên tay cô. Tối nay ngủ lại trong phòng anh đi, Bởi vì cô đơn nên anh muốn cô ở lại Hô hấp của ông bớ ru ruồn rập Mặt đỏ dần lên Làm sao cô không biết Nếu cô gật đầu đồng ý Thì tối nay sẽ xảy ra chuyện gì chứ Vâng cô nhẹ nhàng gật đầu Cô nguyện ý bởi vì cô yêu anh Nguyện ý giao mình cho anh Trong mắt đen của lợn thừa chợt lóe sáng Môi của anh tiến lại gần môi cô Đầu tiên là chạm nhẹ Sau đó là hòa quyện vào nhau Môi của cô thật mềm mềm mại giống như sau câu. Đận thừa cảm nhận được tiếng hít thở rối loạn của cô thì khẽ mỉm cười, anh vì động tác của cô không thành thục mà hưng phấn không thôi. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Trước năm 23 tuổi, anh luôn sống ở nước ngoài, cộng thêm bề ngoài tuấn tú nên kinh nghiệm về tình dục của anh tương đối phong phú. Ôm với du như thuận nằm trong ngực anh giống như một con cừu nhỏ, còn anh thì như một con cọp hư hỏng đang suy nghĩ xem nên từ từ trêu chọc cô rồi mới ăn cô hay là một hấp nuốt cô vào bụng hé miệng tiểu bối anh dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào cái má mịn màng của cô dụ dụ. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện